Và không mùa đông nữa thương tâm đã thừa bẫy lỡ Không thì vẫn thế cơn mưa mùa đông Đã về đầy cười không Thì cũng cho lươn lên vì tăng Đã mòn mây đông rồi Không, mùa đưa đón thôi không chờ mong Bóng người sẽ qua hồng không Mùa môi nắng run run vì chưa Biết mình đã yêu không Còn đàn gió trong đêm mùa đông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 Hãy subscribe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 Con đường xưa, anh không thể chịu được khó mi của mình khiến đôi dòng lệ cứ rơi. Sẽ ra ngày mai chỉ anh lẻ loi một mình mà không có. Trên con đường yêu, người em ra đi nỡ bỏ rơi căn phòng. Người em ra đi nước mắt rơi thành sông.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 năm dài ta vẫn luôn có nhau tuyệt vời muốn nuôi nghe đang chia vui với chúng ta Trên thắng mây bay, bay như muốn nói bao điều tình tao mãi tươi đẹp như ánh mặt trời Hãy muốn đi người yêu dấu ta đậm xây cuộc đời con tim yêu trao nhau thắm ngày ngày vì em có anh nhìn thấy rất mong hạnh phúc cho ta nữ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 đơn sơn trời tình yêu chưa xa đã nhớ lời yêu tan trong tiếng mưa đường em quên tên vẫn nhớ hẹn mãi như chưa bao giờ hẹn nhau thêm nơi phố lớn để nghe tim nhau náo động Sài Gòn mưa chưa nắng sớm Tìm cho ra môi quan niệm, hẹn nhau mưa xanh như lá, hẹn nhau trong nắng muộn màng.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 I don't stop Cause I'm here to turn the corner with you When we're together, there's nothing left to do ca khúc mà mình yêu thích nhất hay gửi tặng người thân của mình những món quà âm nhạc mời các bạn đến với chương trình quà tặng âm nhạc qua mạng tin nhắn 8768 trên kênh VOA thông 91 MHz tiếng nói Việt Nam chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày sáng từ đến 10h30, chiều từ đến 16h30, tối từ đến 23h. chỉ cần soạn tin theo cú pháp VA dấu cách BH yêu cầu dấu cách số điện thoại người nhận dấu cách lời nhắn rồi gửi tới tám Là người thân của bạn sẽ nhận được những món quà âm nhạc ý nghĩa cùng với những lời nhắn gửi yêu thương. Ngoài ra các bạn còn có thể chọn bất kỳ bài hát nào làm nhạc chờ cho điện thoại của mình khi soạn tin VC dấu cách tên bài hát rồi gửi đến 8768. Thay đến với quà tặng âm nhạc qua mạng tin nhắn 8768 trên VOV giao thông 91 MHz đại thì nói Việt Nam. Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ. Nhắn tin nhanh tranh giải thưởng game show giải mã ca khúc âm nhạc